Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gọi cho Liêu thư ký Nói cho đối phương biết Con gái muốn tìm gặp ca tổng Sau đó đem điện thoại ra cho con Để cho tiểu cô nương tự do mà phát huy Ba ba, ba ba đang ở nơi nào Có về nhà hay không ạ Con rất là nhớ ba ba đó Khai Nhật Lan tận tình phát huy công lực làm nũng của mình Con rất là ngoan Ba ba phải gọi điện thoại cho con mỗi ngày nha Lê Thần Du tự đáy lòng bội phục bản lĩnh của con gái Nếu nàng có thể làm được một nửa như con ngày hôm nay, cũng sẽ không có loại cục diện bế tắc này. Cất điện thoại, nàng vội vã hỏi con. "Ba ba nói như thế nào?" "Ba ba nói qua 2 ngày nữa sẽ trở về, muốn con cùng với anh phải chăm sóc mẹ thật tốt." Kha Nhược Lan nói xong, còn vỗ vỗ và phai cổ nàng, đem nàng thành một đứa trẻ nhỏ để mà an ủi. "Phải không? Ba ba thật là tốt mà." Lý Thần Du nghe xong âm thầm cười khổ. Không nhìn ra nam nhân kia rất biết cách xảy dỗ con nít nha. Hy vọng hắn qua hai ngày có thể trở về gia đình. Buổi sáng, hai mẹ cùng con vẽ tranh ca hát. Thời gian từ từ chậm rãi đi qua. Đáng lẽ ra nàng phải thật lập bình thường như mọi ngày. Nhưng hiện tại tâm của nàng thật là không yên. Không ngừng nghĩ đến người nam nhân đang bi thương vì nàng mà phải rời đi kia. Thật bất vả, hai người mới có một chút tiến triển. Bây giờ lại trở về thời điểm xuất phát rồi. Làm vợ chồng thật đúng là một môn học phấn, không biết ai có bộ tốt có thể đến dạy cho nàng hiểu được tay. Sau đó, anh trai nàng lại gọi điện thoại đến, Lý Hưng Đông câu mở miệng đầu tiên là cất tiếng hỏi, "Em có đem tiền trả lại cho hai đường chưa?" Lý Thần Du nhắm mắt với bảo mẫu đi đến góc phòng khách, mở cửa sổ sắt đất ra đi vào hoa viên, không muốn để cho con gái nghe được nội dung cuộc đối thoại. "Em nói sao?" Nhưng anh ấy lại phi thường tức giận không chịu nhận lấy. Muốn đem tuyển truyền cho đứa nhỏ, còn nói mấy ngày nay muốn ở lại công ty. Em nói gì? Người này phản ứng cũng quá mức kịch liệt. Em không nói về hắn nguyên nhân hay sao? Lý Hương Đông để cao âm lượng một chút. Em nói ráng tỏ, nhưng mà anh ấy rất là tức giận, giống như là biến em thành không cần hắn vậy. Em không cần phải sợ hắn. Cái loại tính tình này của hắn nhất định phải sửa. Bằng không em sẽ chính bị hắn ánh bất cả đời. Lý Hương Đông nhìn ra được em rẻ này là một người cường ngạnh, Em thấy hắn càng mềm lòng thì lại càng phải chịu thiệt. Nhưng người đứng xem luôn luôn nói được dễ dàng, nhưng mọi việc lại không dễ dàng như vậy, nàng thở dài nói. Chẳng lẽ là muốn em cùng với hắn ậm ỉ một trận lớn sao? Vì sao lại không được chứ? Vợ chồng trong lúc đó đều không phải là cãi nhau sao? Nếu nhà chúng ta còn bắt đầu vì tiền. Địa vị của em và hắn là ngang hàng, cho dù lúc trước hắn ra tay giúp việc ân tình, em giúp hắn sinh hai đứa nhỏ cũng là đầu rồi. Em là vợ của hắn không phải là nhân viên của hắn. Em phải là tự ng mình nói ra không cần phải giở đắc tội với hắn. Dear Joy, em sẽ suy nghĩ một chút. Anh trai nói không phải là không có đạo lý, nhưng năng thật sự trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi được, dù sao lâm như vậy, quan hệ của nàng cùng với chồng chính là bất bình đẳng như vậy nha. Muốn hắn phải tôn trọng em thì trước đó em phải tôn trọng chính mình. Hắn có thể tức giận, em cũng có thể phản kích lại, miễn cho hắn quyết định tất cả đi. Em biết rồi, anh không cần phải lại thay em lo lắng nữa, em đã trưởng thành rồi mà. Mà kệ em mấy tuổi, thì trong lòng anh em vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ. Bất quá anh biết em quyết định của chính mình. Nhớ rõ, anh vĩnh viễn, viễn là một ngọn núi để cho em có thể dựa vào. Lý Hưng Đông biết năng lực chính mình hữu hạn, lúc trước làm mình bị hy sinh để giải cứu cả nhà, hắn cả đời cũng không thể nào bù đắp lại được. Em biết rồi, cảm ơn anh trai. Mới nói xong điện thoại, Lý Thần Du còn chưa điều chỉnh lại tốt tâm tình, cũng chờ đi từ hoa viên trở lại phòng khách, ngay sau đó lại có điện thoại đến là từ bạn học Quân Năng Đào Tĩnh Nghiên. "Tiểu Du à, người có biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở bên ngoài nhà của cậu đó, quả nhiên là khu nhà ở cao cấp, nhìn xem, mắt của mình đã muốn rớt xuống rồi đây này." Đào Tĩnh Nghiên là đại lý lĩnh vực cho thuê nhà, thường muốn đi xung quanh để xem nhà cửa, hôm nay vừa vặn đi vào khu cao cấp của bạn học. Nếu như vậy Cậu có muốn tới nhà của mình chơi một chút hay không? Rồi cùng nhau ăn mỡ cơm trưa nữa. Lý Thần Du nghĩ rằng hẳn là nên văn phó đầu bếp làm cơm trưa. Nếu có thể trêu đáy bạn tốt một chút thì không còn gì tốt hơn. Mình mới không cần nha. Chỉ muốn đến nhà của cậu, có người có khả năng sẽ bóc chết mình rồi sau đó thay thế vị trí của mình nha. Ý tưởng hài hước làm cho Lý Thần Du cười một tiếng. Nguyên bản tâm tình nghiêm trọng cũng nhẹ nhàng đi một ít. Người còn sống không thể không có bạn bè. Nhất là có thể giảm sức ép rất là hiệu quả. Yên tâm đi, con gái của mình đang ở đây. Nó sẽ nhận ra ai được là mẹ đó. À, lại còn có tiểu mỹ nữ có thể xem sao? Vậy thì được rồi, mình có thể miến cưỡng tha cho cậu một lần nha. Được rồi, cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net